Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cậu ta giải thích với bạn gái một lần nữa Cãi nhau thì cãi nhau Làm sao phải phê bình nghiên nghiên chứ miêu Tâm Du nghe xong đã tức giận đi lên sân thường Này Hai người các người hơi quá đáng rồi đó Làm sao lại trốn ở chỗ này phê bình người ta hả Vừa nhìn thấy cô vào phòng nghiên nghiên Bạn học cùng lớp cảm thấy ngượng ngùng Lập tức xuống lầu rời đi Đúng thật là Tự nhiên trốn ở đây mà nói xấu người khác Tuy rằng hai kẻ phê bình khác người đã đi rồi, nhưng miêu Tâm Du vẫn cảm thấy rất là tức giận. Quên đi, không có vấn đề gì đâu, mình sẽ không lưu tâm. Kỳ thật cô ít nhiều cũng biết, có rất nhiều bạn học năm đều lén lút phê bình cô không đủ ôn nhu. Đúng vậy, đừng để ý đến mấy người nhằm chán đó. Cô lấy ra một bức thư từ trong tối chuyển cho bản thân. Mau đến đây, đây là thư tiền của anh Trật Lân viết cho cậu, ba ngày trước đã gửi đến nhà của mình. Nhưng trong thư anh ấy muốn hôm nay tôi mới chuyển cho cậu. Từ sau khi anh chặt Luân đi Mỹ du học, những lá thư anh viết cho nghiên nghiên, không biết vì sao luôn gửi đến nhà của cô, khẳng định là anh họn nói với anh, ấy địa chỉ nhà cô. Anh làm việc rất thận trọng, bên ngoài phong thư đều viết tên của cô, nhưng bên trong thông thường sẽ thêm vào một phong thư khác kỳ tên người nhận là bạn thân. Xem ra anh Cạch Luân là hôm nay sẽ trở về Đài Loan. Anh không thường viết thư cho nghiên nghiên, chỉ có những lúc phải về Đài Loan mới sẽ viết thư cho cô. Phòng yên nghiên, nghiên mở thơ ra đọc. Miêu tâm du ở bên cạnh nhị không được mà lết chập nội dung thư tình. Nghiên nghe à, hôm nay anh quay về Đài Loan. Sẽ nói với em một lần nữa. Anh vẫn còn rất hứng thú với em. Thời gian vẫn vậy gặp ở chỗ cũ. Xin đi, tờ tình của anh ấy thật đúng là một chút lãng mạn cũng không có. Mỗi lần chỉ viết một hai hàng. Hơn nữa ngay cả câu anh nhớ em hay anh thích em cũng không có. Thư tình mà anh Trạch Luân viết cho bản thân. Có lẽ là những lời văn kiệm lời nhất trên thế giới này. Phòng nghiên nghiên nhìn chăm chú mấy lời, anh vẫn còn rất hứng thú đối với em. Trong phòng thư mà lòng đột nhiên có cảm giác buồn đau. Tuy rằng mỗi phòng thư anh đều viết những lời này, nhưng giờ phút này đọc lại được khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ, anh ấy căn bản vẫn không phải là thật sự thích mình. Miêu Tâm Du nghe không rõ những lời cô nói. Nghe nghe à, cậu vừa mới nói cái gì vậy? À, không có gì cả mình cảm thấy anh trạch luân đối với cậu thật sự là trung tình. lần nào về đến đài loan cũng liền lập tức đi đến tìm cậu. dáng vẻ không giống như anh của mình, kỳ nghỉ cũng không có trở về. nghe nói là bởi vì bên kia có nhiều bạn gái lắm, phải ở lại mỹ hưởng lạc nha. không phải là cô cố ý phê bình anh họ, cô chỉ là anh ngay nói thật mà thôi. có đúng vậy không? trước đây cô cũng cảm giác được, cường trạch luân hẳn là thật sự thích cô, bằng không sẽ không quấn lấy cô lâu như vậy. hơn nữa mỗi lần về đài loan đều sẽ tìm cô. Nhưng chẳng qua vừa đúng như những lời vừa nãy của tâm du Trong thư anh hoàn toàn không có viết những lời Anh nhớ em hay anh thích em Có lẽ cô đã biết vì sao Anh không viết anh thích em Có lẽ cũng giống như những lời bạn nam cùng lớp vừa nãy nói Chỉ là cảm thấy có hứng thú Nhưng cũng không đại biểu thật sự yêu mến Trong phòng bảo vệ Lão Lý mang cơm hộp đặt ở trên bàn Tự pha một chén trà nhày Tuy rằng chỉ còn cách giờ tan học buổi trưa có 10 phút Nhưng ông đã bắt đầu chuẩn bị ăn cơm trưa. Vừa cầm lấy đôi đũa, liền đã có một nam sinh cao lớn đội mũ lên vào quấn căng quàng cổ màu trắng, từ cửa hông ở bên cạnh đi vào vườn trường. Sau khi nhìn thấy rõ ràng đối phương là ai, thì lập tức buôn đôi đũa, mở cửa phòng bảo vệ, cất tiếng chào với anh cùng với một nụ cười. Cơn tiểu ra, đã lâu không gặp. Lão Lý tiến đến nhiệt tình bắt tay với anh, rồi sau đó cười nói sang rằng, Xem chừng cậu hình như lại cao lớn lên không ít. Cao lớn gần như giống như là người Mỹ rồi. Cường Trạch Luân là học sinh tốt nghiệp ở trường, mấy năm về trước, sau đó lại sang Mỹ du học. Nhưng cậu rất là có lòng. Hàng năm mỗi lần về Đài Loan nghỉ đông và nghỉ hè, đều sẽ đến trường thăm hiệu trường. Thật sự là một cậu bé tốt. Anh cũng cười niềm nở Bác Lý à, gần đây bác vẫn khỏe chứ hả? Ừ, khỏe lắm. Mà đúng rồi, tôi thật sự là muốn cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Con trai của tôi hiện tại chẳng những công tác thuận lợi Lại còn đã có một mối quan hệ tốt với bạn gái Có lẽ sang năm sẽ kết hôn nha Thật vậy sao? Vậy thì phải chúc mừng bác Lý Sắp được làm ông nội trước Đây hết thầy đều là nhờ phúc của cậu cả Con trai tôi mới có thể có được ngày hôm nay Năm năm trước Lúc Cường Thiếu Gia trở lại trường Khi đó ông vì chuyện của con trai thất nghiệp mà phiền não Sau khi Cường Thiếu Gia biết chuyện liền giới thiệu cho con trai ông đến làm việc ở công ty khoa học kỹ thuật Sông Tinh. Công ty khoa học kỹ thuật Sông Tinh là một số nghiệp lớn. Mỗi lần tổ chức tuyển chọn nhân viên mới đều thu hút vài vạn người đến nộp đơn. Con trai của ông cũng từng đi phỏng vấn qua, nhưng rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.